Đoàn tàu hỏa lắc lư tiến về phía trước Cảnh vật bên ngoài cửa sổ trôi vùn vụt qua Tiệt sáng lúc tỏ lúc mở Chiếu vào toa xe tĩnh mịch Hứa hủ bình tĩnh nhìn Po Ngồi xuống phía đối diện hắn Tướng quân tìm tôi có việc gì Hai tay Po chống lên cằm Thân hình cao lớn lực lượng của hắn Tự vào thành ghế sofa Như con báo đang nghỉ ngơi Nghe nói cô là chuyên gia tâm lý học Có thể đoán trước thân phận tội phạm Hứa hủ ngồi ngay ngắn như thường lệ chân nọ nhẹ nhàng vắt lên chân kia hai tay đặt lên đầu gối lặng lẽ nhìn Po Tại sao? Tại sao chỉ trong chớp mắt hắn đột nhiên nghi ngờ cô hoài nghi cô đã biết thân phận của hắn Hứa hủ không nghĩ ra nguyên nhân nhưng cô biết rõ mục đích của Po khi gọi cô đến nơi này Hắn đang thăm dò cô bởi vì nếu xác nhận sự thật chỉ e hắn đã giết cô Hơn nữa Với tính cách tự phụ một cách cực đoan của Po Chắc chắn khó có thể tin Hắn che dầu thân phận kỹ như vậy Sao có thể bị người khác dễ dàng vạch Trần Do đó Cô tuyệt đối không thể để lộ một chút sơ hở Nghĩ đến đây Hứa hủ hoàn toàn bình tĩnh Cô lên tiếng Ai nói với anh Tôi là chuyên gia phân tích tâm lý Sắc mặt Po hơi thay đổi Nhưng hứa hủ thản nhiên hỏi tiếp Là thích gia hay cục phó của chúng tôi? Lúc này, bờ môi giày của cô mới nhức lên Hắn nhìn cô bằng ánh mắt thích thú Là ai cô không cần biết Tôi chỉ có hứng thú một chuyện Cô có kết luận gì với tôi? Hứa hủ quan sát đôi mắt của hắn Đôi mắt này khác hoàn toàn đôi mắt của bất cứ người nào cô từng gặp Đôi mắt của hắn rất đen, sắc bén Ở đáy mắt sâu thẳm tự hồ là một vùng chết chóc Đó là ánh mắt của một kẻ từng giết nhiều người, nên dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh, ẩn giấu tia cực kỳ lạnh lẽo. Tim hứa hụ đập nhanh, yên lặng một lúc, cô cấp giọng không mấy khách khí. Anh cảm thấy rất thú vị. Xin lỗi, nghề nghiệp của tôi không phải để làm cho vui, mà dùng vào việc phá án. Ý cười trên khỏe miệng vô càng sâu hơn, hắn trống hai tay xuống mặt bàn, nhộm người. Cương mặt góc cạnh ghé sát hứa hủ Vết sẹo đỏ mờ hiện ra ngay trước mắt cô Hứa hủ cho mày ngạ người về phía sau Anh muốn làm gì? Người Trung Quốc rất hay nói khoác Xem ra cô cũng chẳng có gì đặc biệt Cô không kiêng rè khích bác hứa hủ Cảnh sát Trung Quốc đều vô dụng như cô sao? Hứa hủ nhìn hắn chầm chầm Không lên tiếng Ngón tay bên phải của cô gõ nhẹ xuống mắt ghế Cô nhận lại chờ đợi Gõ một lúc Hứa hủ thu tay về Mở miệng nói Anh không cần khích tôi Đối với tôi Phân tích anh chẳng phải là việc khó khăn Cô lại tự người vào thành ghế Bật cười thành tiếng Cười xong Hắn mở ngăn kéo Lấy một khẩu súng nhỏ màu đen rất tinh xảo đưa cho hứa hủ Nếu cô phân tích đúng Tôi sẽ tặng khẩu súng này cho cô Từ nay về sau Bất cứ lúc nào cô tới Miến Điện Tràn vàng tôi đều là bạn của cô Tặng khẩu súng cho cô Đây là hành động thăm dò của hắn Hứa gủ ngầm đầu Ánh mắt cô lướt qua mặt bàn Trung Quốc quản lý súng ống rất nghiêm ngặt Tôi nhận cũng vô dụng Nếu tôi nói đúng Anh hãy tặng tôi cái này Cô chỉ tay vào một bông hoa bằng gỗ lặng lẽ nằm ở góc bàn từng lớp cánh hoa nở rộ hoa văn dày đặc và tinh xạo nhưng cũng toát ra vẻ tùy ý và thô kịch cô đưa mắt nhìn tại sao cô lại muốn cái đó nó không đáng giá là bao tất nhiên có nguyên nhân bởi vì bông hoa này là do anh đẽo gọt dưới bề mặt bình thường nó ẩn giấu vẻ cuồng bạo và phức tạp rất phù hợp với nội tâm của anh Hứa hủ trả lời Người Trung Quốc có một từ gọi là nhãn duyên Có nghĩa là chỉ nhìn qua cũng cảm thấy có duyên Đối với anh Bông hoa này là vật trang trí bình thường Nhưng tôi cảm thấy nó rất có khí phách Trên gương mặt cô xuất hiện ý cười khó đoán biết Hắn cầm bông hoa Ném vào lòng hứa hủ Cô có thể bắt đầu rồi Trong lúc hứa hủ và cô mặt đối mặt Quý Bạch ngồi trên một chiếc máy bay trực thăng, nhanh chóng bay vượt qua rừng núi ngút ngàn, tiến về phương hướng đoàn tàu hỏa đang di chuyển. Tuy tất cả vẫn chỉ là nghi ngờ, không có chứng cứ cụ thể, nhưng do thái độ kiên quyết của tổ chuyên án, hai nước trung biến đồng ý cử cảnh sát đặc nhiệm và quân đội cùng ngăn chặn đoàn tàu hỏa với điều kiện không được có bất cứ hành động nguy hiểm nào. Quý Bạch nhìn đám mây lơ lửng ngoài cửa sổ, máy di động trong lòng bàn tay anh hơi ấm nóng, Đoàn tàu hỏa đã ra khỏi vùng núi, sóng điện thoại đã được khôi phục. Tổ chuyên án đã liên lạc với những người cảnh sát hình sự khác trên tàu hỏa, bàn bạc với công tác chuẩn bị nội công ngoại kích. Chỉ có điện thoại của hứa hủ tắt máy. Đồng nghiệp ở trên tàu nói, hứa hủ bị Po mời đi nói chuyện. Người cảnh sát có tuổi viện cớ họp bàn, muốn đưa hứa hủ trở về, nhưng binh sĩ của đối phương cho biết tướng quân Po không hy vọng bị quấy giày. Để tránh đánh rắn động cỏ, bọn họ chỉ có thể án binh bất động. Lại đọc tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh, trong lòng Quý Bạch nhói đau. Hứa hủ Điện thoại di động của hứa hủ không có tín hiệu là bởi vì ngay sau khi nhận được tin nhắn của Quý Bạch, cô lập tức xóa đi, đồng thời tắt máy, để tránh bị vô nắm được sơ hở. Chỉ có tờ giấy viết quá trình suy luận vẫn nằm trong túi áo, Vừa rồi vội quá nên cô chưa kịp xử lý May mà mục đích của Po chỉ là thăm dò Hắn không muốn khiến cô nghi ngờ Nên không tiến hành khám xét người cô Trước ánh mắt dò hỏi của Po Hứa hủ không lập tức mở miệng Cô nhẹ nhàng đứng dậy Đi một vòng quanh toa tàu Mới quay người nhìn Po Đầu tiên Tính cách của anh rất cứng rắn anh hành sự theo tiêu chuẩn phán đoán của bản thân chứ không phải vì người khác nghĩ đúng hay sai vì vậy binh lính của anh vừa sợ vừa kính nể anh anh chính là trời là đất trong lòng bọn họ khóe miệng vô ẩn hiện ý cười nhằn nhạt vẽ mặt không thay đổi hứa nói tiếp thứ hai anh ham thích quyền lực hơn nữa ý chí cũng rất kiên định vì vậy anh mới có thể giành được vị trí như ngày hôm nay dù mới ở tuổi 30 cô nhìn hắn chăm chú lại chuyển sang vấn đề khác thứ ba anh có khuynh hướng bạo lực ngược đại nhẹ từ thủ đoán anh ban chết tội phạm mấy hôm trước có thể nhận ra điều đó tuy nhiên quá trình ngược đãi người khác không làm anh vui vẻ thậm chí nhiều lúc anh còn chống lại ham muốn bạo lực tôi nói có đúng không cô hơi ngẩn người. Hiện tại, anh Chí Huy cầm một lư đoàn. Nếu buông thả bản thân một cách triệt để, anh hoàn toàn có nhiều con đường, nhiều thủ đoạn ác liệt để thỏa mãn ham muốn ngực đại của anh. Nhưng theo tôi được biết, ở miền điện anh không hề có điều tiếng về phương diện này. Vì vậy tôi cho rằng anh không thể dứt bỏ cơn nghiện ngực đại, nhưng anh luôn kiềm chế rất tốt. Tướng quân Tô, về điểm này Tôi thật sự kính trọng anh Bố im lặng nhìn hứa hủ chằm chằm Hứa hủ tiếp tục nói một hơi Thứ tư Bên cạnh anh không thấy có đàn bà Tôi đoán anh có một người tình cố định Do anh ham muốn quyền lực Nên người tình này chắc là con gái gia đình quyền thế ở Biến Điện Người phụ nữ đó có thể giúp anh tiến thân Thứ năm Văn phòng làm việc, trang phục Xe ô tô của anh không khá hơn tiết ra là bao. Tôi đoán, tình hình kinh tế của anh chắc cũng bình thường. Về điểm này, có lẽ trong lòng anh ít nhiều oán trách tổng tư lệnh. Cuối cùng, hứa hủ từ tốn ngồi xuống trước mặt Po, ngọn đầu nhìn hắn. Tướng quân Po, tôi phân tích có đúng không? Trên gương mặt Po vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đôi mắt diều hâu của hắn nhìn hứa hủ chăm chăm. Hắn vẫn lặng thinh. Hứa hủ bình thản đôi mắt hắn. Nói dối như thật, hư hư thực thực. Chăn vàng, anh có tin không? Câu trả lời là tin, nhưng không tin 100%. Cô không động đến hứa hủ. Hắn cũng không thả cô về, mà nhốt cô trong một cabin nhỏ ở bên cạnh. tính cách của Po không thận trọng đến mức này. Bây giờ, Hứa Hủ gần như có thể chắc chắn, anh Lỗ cũng đã ở trên tàu. Giam giữ cô là ý kiến của à. Tuy không hiểu tại sao à lại đề phòng cô như vậy, nhưng đối với Hứa Hủ, tình hình trước mắt tương đối bất lợi. Cửa sổ bằng kính của cabin đóng kín, bên ngoài có song sắt, cửa ra vào cũng khóa chặt. Lúc Hứa Hủ đi vào trong, hai binh sĩ trang bị súng ống đứng gác ở bên ngoài. Hứa hủ chầm mặt ngồi xuống giường rút điện thoại di động Lúc điện thoại kết nối tim hứa hủ đập loạn một nhịp giọng nói trầm thắp đầy vẻ lo lắng sốc ruột của quý bạch ở đầu kia chuyển tới Hứa hủ Hứa hủ gần như lập tức trả lời Em đây, em không sao Cuối cùng cũng có thể nghe thấy giọng nói của cô trái tim đang treo lơ lửng của quý bạch trở về chỗ cũ nhưng không gặp được cô Tâm trạng quý bạch vẫn thấp thỏng không yên Anh yên lặng một giây Sau đó cất giọng kiên định Bọn anh 10 phút nữa sẽ đến nơi Hãy đợi anh Hứa hủ cầm điện thoại di động Ngắm nhìn đồi núi vụt qua ở bên ngoài cửa sổ Anh nói 10 phút nữa sẽ đến nơi Đại quân từ trên trời hạ xuống Chặn đường và bao vây Tất nhiên sẽ khiến bố và anh lỗ chiến đấu đến cùng Tận dụng mọi thủ đoạn để trốn thoát Hứa gũ đang nằm trong tay bọn chúng. Bọn chúng sao có thể bỏ qua lá bùa hộ thân này? Quý bạch, em bị nhốt ở toa xe thứ tư. Hứa gũ nói khẽ. Em có khả năng trở thành con tin của chúng. Hứa gũ vừa dứt lời, tiếng âm âm từ bốn bể vọng tới. Đoàn tàu hỏa đi vào hang núi. Bóng tối bao phủ, điện thoại chỉ còn lại tạp âm rè rè và sự tĩnh lặng. Ở đâu bên kia? Chiếc máy bay trực thăng trao đảo, Quý Bạch nắm chặt điện thoại bất động. Lúc này, đội trưởng đội đặc nhiệm ngồi ở trên đầu máy bay hét lên. Phát hiện mục tiêu, chuẩn bị hạ cánh. Một lúc sau, phía trước vang lên tiếng nổ cực lớn. Cả đoàn tàu phẳng phất bị dồn nén, phanh kít lại. Hứa hủ đã sớm có sự chuẩn bị. Cô tự vào vách tàu và nắm chặt thành giường nhưng lưng cô vẫn bị va đập đau nhói. Bọn họ đang dùng thuốc nổ phá đường dây ép đoàn tàu hòa dừng lại Trên không trung nhanh chóng văng lên tiếng khí lưu của cánh quạt máy bay Bên ngoài lờ lờ có tiếng động cơ ô tô tạp loạn và tiếng bước chân dồn dập Chứng tỏ một sự thay đổi long trời lỡ đất đang diễn ra ở ngoài đoàn tàu Vài giây sau, cửa cabin bật tung Bồ và anh lỗ xuất hiện ở cửa ra vào Sắc mặt chúng vô cùng u ám Hứa hủ đứng dậy có chuyện gì vậy? Anh Lỗ chĩa khẩu súng vào đầu Hứa Hủ, một tay túm cánh tay cô. Đi theo chúng tôi. Hứa Hủ im lặng đi theo chúng ra khỏi toa tàu. Trên hành lang toàn là binh sĩ la hét lớn tiếng. Bên ngoài đoàn tàu, bóng người lố nhố nhốn nháo hỗn loạn. Ba người chạy về phía trước vài bước. Anh Lỗ quay đầu hỏi Hứa Hủ. Điện thoại di động đâu? hứa hủ rút điện thoại từ túi áo đưa cho anh lỗ, à cầm lấy, ném mạnh vào thành tàu. Trên tàu hỏa lộn rộn, Quý Bạch cầm súng tiểu liên, cùng đội cảnh sát đặc nhiệm nhanh chóng lao về toa xe thứ tư. Dưới sự uy hiếp của đội lính cận vệ tư lệnh Kachin và đội cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc, đám binh lính không rõ tình hình ở trên toa tàu hỏa nên không có hành vi chống cự. Cục diện nhanh chóng được khống chế. Đội cảnh sát đặc nhiệm phát hiện ra mình hẹn giờ ở toa xe giam giữ tội phạm. Điều này đúng như suy đoán của tổ chuyên án trước đó. Cô định tạo ra sự cố bất ngờ trên đoàn tàu. Nhưng không rõ hắn có kế hoạch thả đám phạm nhân hay là giết sạch bọn chúng để che giấu tội lỗi của mình. Hứa gủ không thấy bóng dáng. Quý Bạch và những người cảnh sát đặc nhiệm quan sát cabin bin chống không. Trên giường điệm trắng vẫn còn vết lõm mờ mờ. Mười phút trước, Cô ngồi ở nơi này, nói với anh bằng ngữ điệu trầm tĩnh, nhưng không thể che giấu nỗi xót xa. Cô sẽ bị bắt làm con tin. Một người cảnh sát đặc nhiệm nhặt mảnh vỡ điện thoại dưới đất. Quý đội. Quý đội nhận lấy, lập tức bỏ vào túi áo để cùng điện thoại của anh. Đuổi theo. Một cuộc lùng bắt quy mô lớn, nhanh chóng được triển khai ở khu vực rừng núi xung quanh. Những người cảnh sát hình sự thuộc tổ chuyên án được phân vào các tổ tìm kiếm, Quý Bạch và một số cảnh sát đặc nhiệm dẫn đầu. Tuy nhiên, trong rừng núi bát ngát, Bồ và anh Lỗ lại có ý thức và kinh nghiệm phản trinh sát mạnh mẽ. Việc tìm kiếm bọn chúng không phải dễ dàng. Sắc trời ngày càng tối dần, các tổ tàn đi rất xa, dần dần không thấy bóng dáng. Bọn họ thỉnh thoảng dùng bộ đàm và điện thoại di động liên lạc, Quý Bạch cảnh giác lục xót bất cứ nơi nào xuất hiện trong tầm mắt anh. Gương mặt anh vô cùng căng thẳng. Lúc này, tổ của Quý Bạch đã tới gần một khu gò đồi nhấp nhô. Phóng tầm mắt về phía xa xa, chỉ thấy rừng cây rậm rạp, vắng lặng không một tiếng động. Ánh mắt Quý Bạch đột nhiên bị thu hút bởi một thứ màu trắng lẫn trong đám cỏ. Anh nhanh chóng đe đèn pin về bên đó, đồng thời dài bước dài tiến lại gần. Đó là một mẫu giấy to bằng ngón tay cái, bên trên có vết mực đen. Mẫu giấy rất trắng, không bị dính đất bùn, rõ ràng mới xuất hiện ở đây không bao lâu. Quý bạch vội vàng đứng dậy. Lập tức tìm kiếm khu vực xung quanh, xem còn có mẫu giấy tương tự không. Người ở phía trước nhanh chóng tìm thấy mẫu giấy thứ hai. Bên trên viết, 30 đến 40 tuổi. Ngoài ra còn có vài nét bút vẽ loạn xạ ở xung quanh. Mọi người đều phấn khởi, lần theo phương hướng xuất hiện màu giấy. Bọn họ rất nhanh tìm thấy màu giấy thứ ba. Bên trên có hàng chữ. Tính cách ngược đãi. Một người cảnh sát đặc nhiệm ngập ngừng. Quý đội, những màu giấy này là do nữ cảnh sát bị bắt để lại. Tại sao nội dung chẳng có mối liên quan nào? Lúc này, trời đã tối đen như mực. Ánh trăng mờ mờ từ trên cao chiếu qua cành lá. Quý Bạch ngồi sổm xuống thảm cỏ Dơ tay nhặt một mẫu giấy tương tự Là cô ấy để lại Giọng nói của Quý Bạch trầm thấp đầy sức mạnh Trái tim từ trước đến nay luôn cứng rắn Ở trong lồng ngực anh Tự hồ chìm trong dòng nước lạnh giá Đau bút vô ngần Trên mẫu giấy là nét chữ mềm mại Mà anh quen thuộc Đó là mấy từ Quý Bạch Anh ba Anh ba trường 47. Rừng sâu tối đen như không có tận cùng. Hứa hủ ngồi bên cạnh một tảng đá lớn, mệt mỏi thở dốc, đồng thời dùng khóe mắt quan sát đôi nam nữ ở phía đối diện. Anh lỗ bị thương ở chân. Trong rừng đặt nhiều bẫy thú vật. Trên đường đi, A Mai đi phòng Hứa Hủ, không để ý dưới chân nên giẫm trúng một cái bẫy, máu tơn rối rả. Mặc dù đối phương có một người bị thương, tốc độ chạy trốn chậm lại, nhưng Hứa Hủ vẫn chưa tìm được cơ hội thoát thân. Anh lỗ ngồi trên một cái cọc. Trong đêm tối mù mịt, vẫn có thể lờ mờ nhìn ra gương mặt nhăn nhó vì đau đớn của ả. Cô ngồi sủm xuống trước mặt anh lỗ, nhấc chân ả, dùng cuộn vải băng mang theo người băng bó cho ả. Cô, anh dẫn con bé đó đi, em chặn ở phía sau. Anh lỗ đột nhiên mở miệng. Hứa hủ như mày, nghe cô đáp. Khỏi cần. Anh lỗ trầm mặc trong dây lát, Lên tiếng. Tình trạng của em bây giờ sớm muộn gì cũng dụ cảnh sát đến. Cô đột nhiên đứng dậy, hắn bóp cầm anh lỗ, nhìn ả chăm chú. Một lúc sau, hắn buông tay. Chúng ta cùng đi. Anh lỗ lặng thinh, vẻ mặt ả thêm phần kiên định. Cô và anh lỗ quả nhiên lợi hại, dù bị tập kích bất ngờ, dù bị truy bắt cả đêm. Chúng vẫn thoát khỏi thiên la địa võng tiến sát đến biên giới nước nàoo lúc này trời đã tờ mờ sángsương mù ấm ướt những lờ trâu trong khung rừng phía trước là một khe núi rộng lớn tận cùng khai núi xuất hiện một con sông lớn nước chảy xiết qua con sông này là lạnh địa của nước nàooô quanh người nhìn hứa hụ khi nào đến biên giới tôi sẽ thả cô điứủ gần người anh lỗ trong mày Anh định để lại mầm bóng tai họa này. Vô liếc ả một cái, coi như mẳng nhận. Chắc chắn nó sẽ thông báo cho cảnh sát. Anh giữ lại mạng sống của nó. Liệu chúng ta trốn được bao xa? Đánh ngất cô ta rồi vứt bên bờ sông. Anh lỗ còn muốn tranh cãi. Vô liếc qua hứa hủ. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Hắn cất giọng quả quyết. Cô ta có tư cách sống trên cõi đời này hơn vô số người. Hứa hủ và anh lỗ đều im lặng. Nước sông chảy cuồn cuột. Mặt trời đã nhô lên từ đằng sau dạy núi phía xa xa. Ánh nắng chiếu sáng cả khu vực khe núi. Mặt sông lấp lánh ánh vàng. Cô đứng ở vị trí đầu tiên. Hắn chăm chú quan sát thượng lưu con sông, tìm kiếm địa điểm qua sông thích hợp nhất. Hai tay hứa hủ bị sợi dây thừng trò chặt ở sau lưng. Lúc này cô đã sức cùng lực kiệt Nhìn mặt nước rập rành Trong lòng cô thấp thoáng một nỗi bất an Hứa hủ đoán quý bạch đang ở một nơi cách cô không xa Cô còn sống chính là thắng lợi lớn nhất Cô sẽ đợi anh Hứa hủ thở dốc Vừa định cố gắng dùng ngón tay kẹp màu giấy trong túi quần Đột nhiên có một cảm giác bất thường Hứa hủ lập tức quay đầu Anh lỗ đang trầm mặt nhìn cô À từ từ rơ khẩu súng Trong khi bồ đứng quay lưng về hai người phụ nữ, nên hắn không hề phát giác. Nhìn họng súng đen ngòm chia thẳng vào người mình, đầu óc hứa hủ trống rỗng trong dây lát. Sau đó, cô cảm thấy thân thể trở nên cứng đờ, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Quý Bạch, có lẽ em không thể đợi anh. Quý Bạch đã tách khỏi nhóm cảnh sát đặc nhiệm đi dọc theo khe núi tìm kiếm hứa hủ. Càng tiến đến gần đường biên giới, có nghĩa hứa hủ càng gặp nguy hiểm. Vì vậy, mọi người quyết định tàn ra, mở rộng khu vực tìm kiếm. Tình thế vô cùng gấp bách, tổ của Quý Bạch vừa di chuyển vừa giữ liên lạc bằng máy bộ đàm. Quý Bạch giữ tâm trạng cảnh giác và nghiêm nghị từ đầu đến cuối. Anh không hề nghĩ đến tình huống xấu, nhưng ở một nơi nào đó trong lồng ngực anh đau buốt, như có tảng đá đè nặng, Qua rừng cây thưa thớt Quý Bạch nhìn thấy dòng sông cuồn cuộn ở phía xa xa Anh nhanh chóng vượt qua rừng cây Vừa ngẩng đầu phóng tầm mắt về phía trước Toàn thân anh cứng đở Ở đằng trước các chỗ Quý Bạch không ra Trên bờ sông trải đầy đá cuội Một người đàn ông đang quay mặt ra dòng sông Một người khác ở sau lưng hắn Dơ khẩu súng Nhắm thẳng vào thân hình nhỏ bé quen thuộc Xung quanh vô cùng yên tĩnh Chỉ có tiếng nước chảy ung ục Chứng kiến cảnh tượng này Nơi sâu thẳm trong lòng quý bạch Phẳng phất nhanh chóng sụp xuống Theo động tác nâng súng của đối phương Cô gái anh yêu thương Cô gái thông minh kiên cường Đang bị kẻ khác ép vào đường cùng Chầm mặc chờ chết Lồng ngực quý bạch ngay tức khắc Rụi lên một ngọn lửa đau đớn và giận dữ Anh dơ súng nhanh như tia chớp Một tiếng bằng vang lên Viên đạn xé không khí lao đi Anh lỗ đang chuẩn bị bóp cò Bên tay ả đột nhiên xuất hiện âm thanh đanh sắc Bở vai ả tê liệt Tiếp theo là nỗi đau như kim châm Mối sát lan tỏa Khẩu súng tuột khỏi tay ả Rơi tọm xuống nước Hứa hủ giật mình Lập tức quay người bỏ chạy Nào ngờ cô ở bên cạnh phản ứng nhanh hơn cô Hắn túng cô trở lại Giơ khẩu súng nhằm vào đầu cô Quý Bạch dương súng nhanh chóng tiến lại gần. Trong tầm nhìn lay động, dáng vẻ của hứa hủ ngày càng rõ ràng. Mái tóc ngắn của cô dối bù, áo sơ mi bị gai đâm rách toạc, gương mặt cô trắng bệnh, đôi mắt đen của cô vẫn cố chấp và kiên cường như thường lệ. Vào thời khắc nhìn thấy anh, đáy mắt cô cuộn trào nhiều tâm tình mãnh liệt. Sắc mặt Quý Bạch ngày càng nghiêm nghị, không bộc lộ một chút biểu cảm. Cách mười mấy bước, Anh cũng dơ súng nhằm thẳng vào cô Hai bên đố đầu căng thẳng Hứa hủ nhìn quý bạch Chỉ thấy như cách một đời Vừa rồi Vào giây phút cận kề cái chết Lần đầu tiên trong đời Cả người hứa hủ đổ mồ hôi lạnh Hoàn toàn bất lực Cô còn nghe thấy tiếng gió thổ nhẹ nhẹ bên tai Và tiếng tim đập gấp gáp trong lồng ngực Đầu óc cô trống rỗng Nhưng bây giờ Khi nhìn vào đôi mắt đen của anh Một dòng khí ấm nóng phẳng phất tràn qua thân thể cô, bao phủ trái tim phập phòng bất ổn của cô trong chốc lát. Cô hấp dần trở lại bình thường, hứa hủ nhìn ba người trước mặt bằng ánh mắt trầm tĩnh. Cô có gì phải hoảng sợ? Quý bạch đang ở đây, đội cảnh sát và binh lính đang ở quanh đây. Người hoàng hốt lo sợ vào lúc này là cô và anh lộ mới đúng. Cô đột ngột mở miệng, phá vỡ không khí tĩnh lặng bò bỏ súng xuống, xuống, bằng không tôi sẽ giết cô ta. Hắn rất xảo quyệt, kéo gửi hủ ra đằng trước, che chắn những chỗ hiểm trên người hắn. Anh lộ cũng lên tiếng uy hiếp. Quý Bạch, anh là tay súng thần, nhưng súng của cô sẽ không chậm hơn anh. Quý Bạch giữ nguyên động tác dơ súng, không nhúc nhích. Ánh nắng ngày càng trói trang, nước sông ào ào chảy qua, bốn người nhất thời im lặng. Hứa hủ biết tình thế hiện tại tương đối nan giải. Nghe thế tiếng súng vừa rồi, những người cảnh sát khác chắc sẽ nhanh chóng đến nơi. Đến lúc đó, cô bị đẩy vào bước đường cùng, nên hắn dễ làm liều. Chỉ cần hắn có một chút dao động về mặt tâm lý, nhiều khả năng cô sẽ bị đổ máu ngay tại chỗ. Bây giờ bọn chúng đang ở trạng thái tinh thần căng thẳng cao độ. Cô phải tránh nặng tìm nhẹ, đánh vào tâm lý của hắn mới có cơ hội thoát thân. Suy tư vài giây, hứa hủ nảy ra một ý định. Quý bạch nhìn hứa hủ chăm chú. Anh vừa định mở miệng. Cô đột nhiên cất giọng trầm tĩnh và dịu dàng trước anh. cô chúng ta mỗi bên một khẩu súng. Chẳng ai chiếm ưu thế. Nếu anh giết tôi, quý bạch sẽ giết anh lỗ. Hứa hủ ngừng một giây nói tiếp. Cái chết của tôi, đối với quý bạch mà nói chỉ là hy sinh một cấp dưới. Nhưng chị ta là người phụ nữ duy nhất anh yêu. Anh nỡ sao? Lúc hứa hủ lên tiếng, Quý Bạch nhanh chóng di chuyển mũi súng về phía anh lỗ. Thần sắc vô càng căng thẳng, vết dẹo đỏ mờ trên gương mặt hắn càng nổi rõ hơn. Anh lỗ cũng biến sắc mặt. Hứa hủ nói tiếp. Anh không muốn chị ta chết, tôi cũng không muốn chết. Hai bên chỉ có thể giữ thế sẵn co. Bây giờ Quý Bạch chưa cố đến tính mạng của tôi Nhưng khi bộ đội và cảnh sát đến đây Cục diện sẽ hút loạn Bởi vì bọn họ gồm cả người Trung Quốc Lẫn người Miến Điện Không phải ai cũng bận tâm đến mạng nhỏ Của một người cảnh sát không quan trọng là tôi Người bên các anh chắc cũng có kẻ Muốn anh chết đúng không Sao người đó có thể bỏ lỡ cơ hội này Trong lúc bắn nhau loạn xạ Cả ba chúng ta sẽ thiệt mạng Vì vậy tôi đề nghị Một mạng đổi một mạng Anh thả tô rồi cùng anh lỗ trốn đi Anh và Quý Bạch đều là tay súng thần Đều kiêng rẻ nhau Sẽ không ai nổ súng Đây là cơ hội duy nhất của hai người Hứa hủ nói chúng nỗi lo lắng trong lòng vô Hắn nhớ mắt nhìn Quý Bạch Lúc này Anh lỗ ở bên cạnh đột nhiên cất giọng lạnh lùng Không được Ba người cùng đưa mắt về phía ả Khỏe miệng anh lỗ ẩn hiện ý cười miễn mai Đầu tiên, ả phóng tầm mắt về khu rừng phía sau lưng quý bạch. Ả có thể lờ mờ nhìn thấy bóng cây lay động, nghe thấy tiếng bước chân lác đác chứng tỏ rất nhiều người đang tiến về nơi này. Sau đó, anh lỗ nhìn vô chăm chú, đồng thời mở miệng. Anh đừng tin con bé đó, lúc trước em chưa kịp đào sâu suy nghĩ, nhưng lần này chúng ta bị phát hiện, chắc chắn có liên quan đến nó. Nếu đã vậy, bên biên giới Lào nhất định cũng có mai phục. Dù chúng ta có thể trốn thoát sang bên đó, cũng chỉ một con đường chết mà thôi. Nó đang lừa anh đấy. Quý Bạch và Hứa Hủ đều im lặng. Anh lộ nói tiếp. Anh đừng thả con bé cảnh sát. Hãy đưa nó qua Lào. Nó sẽ là bồ hộ mệnh của anh. Bây giờ chân tay em đều bị thương, không đi nổi. Em sẽ không trở thành vật cản của anh. Anh mau đi đi. Em sẽ chặn phía sau cho anh. Nói xong, Hạ rút dao, đứng chán trước mặt Quý Bạch. Pô chấm ngâm trong giây lát. Hắn nhìn anh lỗ bằng ánh mắt lạnh lùng. Sau đó, hắn gật đầu, kéo hứa hủ đi giật đùi xuống nước. Lỗ, cố gắng sống sót. Tình thế thay đổi đột ngột. Hứa hủ nhất thời không biết làm thế nào. Cô dưỡng mắt nhìn Quý Bạch. Nhưng Quý Bạch không nhìn cô. Anh dơ khẩu súng nhằm thẳng vào Pô. Ngón tay từ từ đặt lên cò súng. Đôi mắt đen của anh vô cùng kiên định. Anh lỗ thấy vậy lập tức vung dao đâm vào ngực quý bạch. Không được. Tiếng kêu của anh lỗ dừng lại ở đó. Sau lưng ả xuất hiện một lỗ máu nhỏ. Đó là một người cảnh sát núp trong lùng cây. Vừa thấy có biến liền nổ súng bắn chúng ngực ả. Phát súng bất tình lình khiến bố đang lùi lại phía sau. Lập tức ngẩn đầu nhìn anh lỗ. Sắc mặt hắn thay đổi trong giây lát. Lỗ! Hứa hủ giật mình. Quý bạch không bỏ lỡ cơ hội hiếm có. Anh nhanh như tia trước bóp cỏ. Viên đạn găm thẳng vào cổ tay phải của bô. Toàn thân bô chấn động. Khẩu súng tuột khỏi tay. Hứa hủ lao về phía trước. Quý bạch đã chạy nhanh đến. Ôm cô ra khỏi mặt nước. Sau lưng vang lên tiếng bước chân rầm rập. Rất nhiều cảnh sát đặc nhiệm từ trong rừng cây ùa ra khống chế Pô Pô bị đè xuống mặt đất thân hình như dạ thú của hắn cứng đờ hai cánh tay bị bẻ quạt về đằng sau đôi mắt hắn vằn tia máu đỏ anh lỗ nhìn hắn môi ả động đậy không biết nói câu gì Quý bạch cuối cùng cũng buông thẳng bàn tay cầm khẩu súng cúi đầu nhìn hứa hủ trong lòng hứa hủ vẫn chưa định thần chỉ dương mắt nhìn anh bên tay cô là tiếng tim đập gấp gáp mà trầm ổn của anh dưới ánh mặt trời Cơ mặt anh càng trở nên trầm lặng và tướng tú Anh ba Hứa hủ vô thức lầm bẩm Tự hồ trái tim cô được vỗ về Trong lúc gọi anh Khóe mắt quý bạch từ từ xuất hiện ý cười Hứa hủ cũng mỉm cười Vùi đầu vào ngực anh Quý bạch xếp chặt vòng tay Để cả người cô dính sát vào lầm ngực gián chắc của anh Trên chuyến bay về thành phố Lâm Anh Lỗ và cô lần lượt bị giải về nhà tù trung miến Chờ đợi bọn chúng là hình phạt nghiêm khắc của hai nước Sau nhiều ngày vất vả mệt nhọc Trải qua không ít nguy hiểm Cuối cùng cũng thu được kết quả mỹ mãn Người của tổ chuyên án vừa mệt mỏi vừa phấn khởi Ai nấy đều thư thái tự vào thành ghế Thỉnh thoảng trò chuyện vài câu Ngữ khí hết sức vui vẻ Hứa hủ và Quý Bạch ngồi ở hàng ghế cuối cùng Quý Bạch ngoảnh đầu ngắm gương mặt nghiêng trắng ngần của cô Cô là báu vật của lòng anh Báu vật mà anh suýt mất đi Mặc dù lúc hứa hủ trở về vòng tay của Quý Bạch Trong lòng hai người tràn ngập cảm xúc Nhưng sau khi anh Lũ và Po bị bắt Bọn họ đều bận rộn công việc Chẳng có dịp nói với nhau một câu tử tế Bây giờ xung quanh đều là cảnh sát hai nước Hoàn cảnh không thích hợp Hai người chỉ có thể âm thầm nắm tay nhau dưới ghế ngồi Lặng lẽ nhìn nhau Một lúc sau, Quý Bạch nói nhỏ em tao gan thật đấy Bản thân đang gặp nguy hiểm Mà dám đem tính mạng của anh lỗ uy hiếp bồ Hứa hủ đã hoàn toàn hồi phục tâm trạng bình tĩnh Cô từ tốn đáp Không sao Anh ta rất để tâm đến mạng sống của anh lỗ Vài giây sau Cô quay đầu nhìn quý bạch Lúc bấy giờ anh định làm thế nào Cô nhớ lúc đó anh cũng định lên tiếng Quý Bạch liếc cô một cái Em phân tích bồ rất chuẩn Nhưng em quên không phân tích anh Bồ không nỡ để người phụ nữ hắn yêu thương chịu khổ Lẽ nào anh nỡ Hai tên đó đều là tội phạm vô cùng hung ác Bất cứ sai sót nào cũng có khả năng Khiến em bị thương Do đó Anh làm sao có thể mạo hiểm chọc giận bọn chúng Trong lúc tính mạng của em ngàn cân treo sợi tóc Dùng tính mạng của anh lỗ để huy hiếp bồ Cũng chỉ có em mới làm ra chuyện này Trên thực tế Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong bộ não quý bạch lúc đó là Dùng anh thay thế vị trí của cô Anh sẽ nghĩ cách thuyết phục bọn chúng Ví dụ chân tay anh lỗ bị thương không tiện hành động Hứa hủ vốn nhỏ bé yếu ớt Cô dẫn cô đi theo sẽ càng khó trốn thoát Nếu con tin là anh Anh có thể giúp cô cọc anh lỗ Hơn nữa Anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Là con cháu của quý gia Có giá trị gấp nhiều lần một nữ cảnh sát bình thường Câu nói của quý bạch khiến hứa hủ ngây người Cô quên không phân tích anh Quý bạch mỉm cười Không nói thêm một lời nào Anh bóp tay cô Tựa người vào thành ghế Nhắm mắt nghỉ ngơi Hứa hủ ngật ngơ ngắm gương mặt trầm tĩnh của quý bạch Một lúc sau Trọng đầu cô đột nhiên vật ra duy đoán Lẽ nào anh định Yên lặng vài giây Hứa hủ ghé sát mặt hôn anh Nào ngờ cô vừa chạm môi vào má quý bạch Liền bị anh phát hiện Đôi mắt đen mở to Sau đó Anh ôm cô vào lòng Cúi đầu hôn cô nồng nàn Bất chấp mọi người ở xung quanh Bên ngoài cửa sổ Chùm mây trắng rực rỡ dưới ánh mặt trời Tiên nắng vàng ấm áp chiếu sáng bầu trời trong xanh cao vời vợi. Bên dưới mặt đất, có thể lờ mờ nhìn thấy dãy núi nhấp nhô, cánh đồng xanh ngát. Thành phố Lâm ở đường hàng không phía trước.